Tác phẩm Những cuộc phiêu lưu ly kỳ của Mommy 4 Tác giả Thô Chansons Người dịch Võ Xuân Quế Nhà xuất bản Kim Đồng Ấn Hành Người đọc Thanh Trúc Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời nói đầu Sứ giả của giấc mơ an lành Năm 2010 Cuốn truyện Chiếc mũ của phù thủy Của nữ văn sĩ Phần Lan Tove Jansons 1914-2001 Được giới thiệu với độc giả Việt Nam Gần như ngay lập tức Hình ảnh Mommy cùng những người thân và bạn bè của chú đã được rất nhiều bạn đọc nhỏ tuổi ham mê văn học yêu thích. Rất nhiều câu hỏi, những điều thắc mắc liên quan đến tác phẩm, tác giả và nhân vật của cuốn truyện đã được nêu ra. Mommy là ai? Gia đình Mommy sống ở nơi nào? Những nhân vật như Nisku, Milkunen, Nipsu, Hemuli. Với tính tình đặc biệt dễ thương ấy có thật không? Và hơn tất cả là thế giới tự do, bác ái, trang hòa tình yêu thương, gần gũi với thiên nhiên, êm đềm mà Tove Jansons đã kiến lập, đang hiện hữu đâu đó trên trái đất của chúng ta. Một thế giới thanh bình như trong truyện cổ tích của xứ Bắc Âu với cuộc sống đầy nhân bản, không có bạo lực và giết chóc. Trong những sáng tác của Tove Jansons, Là giấc mơ an lành, không chỉ của trẻ thơ, mà là của tất cả loài người chúng ta. Để tiếp nối hành trình của sứ giả Mommy, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu một số sáng tác đặc sắc khác của bà. Hy vọng sẽ góp thêm niềm vui, tiếng cười và niềm tin yêu cuộc sống cùng các bạn đọc nhỏ tuổi. Nhà xuất bản Kim Đồng Giới thiệu nhân vật Mommy bố. Cha của gia đình, nhưng tính tình trẻ con và mạo hiểm, thường có mặt khi có điều gì đó bất thường xảy ra, hay triết lý và thích viết hồi ký. Mommy mẹ Điềm tĩnh, nhân hậu, thương yêu con cái và tất cả mọi người, luôn có những món ăn ngon cùng những thứ cần thiết trong túi sách của mình, sẵn sàng giải quyết mọi thứ khi ai đó làm điều sai trái. Mommy Cậu bé dễ thương, quan tâm và vui vẻ với hết thảy mọi thứ, nhìn thấy và tìm thấy. Luôn nỗ lực hoàn thiện, đôi khi gặp rắc rối nhưng rất dũng cảm và luôn tìm cách để giúp đỡ mọi người. Nip Thích tham gia vào tất cả mọi chuyện nhưng lại sợ làm bất cứ điều gì nguy hiểm. Đam mê các đồ vật có giá trị và có nhiều kế hoạch làm giàu nhưng không thành công. Hemuli Yêu thích sự trật tự, gọn gàng, khó nghe lời bất cứ ai, và quá nghiêm nghị. Một số Hemoli say mê sưu tầm các loại côn trùng, thực vật và không quan tâm đến những chuyện khác. Miuquinen, kẻ lữ hành cô đơn, thích thổi kẹn Armonica và đi lang thang khắp thế giới với chỉ vài món đồ dùng, điềm tĩnh và can đảm ngay cả trong những tình huống nghiêm trọng nhất đồ đôi biển thủy quái to lớn dễ cáu giận không cố ý làm hại kẻ khác và chỉ đôi khi vô tình dẫm lên chúng. Park Fraddiction nhà sáng chế bác của Holsulie và là bạn lớn tuổi của Mummy bố thời trẻ. Tí Hon cô gái bé xíu láo lỉnh nhất của nhà Milmerly chị của Milkenan và là bạn của Mummy. Mọi cuộc chơi sẽ kém vui nếu thiếu Miu Tí Hòn. Chuksu, bố của Miu và là bạn của mâmmy bố thời trẻ, kẻ sống không tuân thủ những quy định nghiêm ngặt. Hoshuli bố của Nipsu, cháu của Fredrickson và là bạn của mâmmy bố thời trẻ. Lời dẫn. Vì sao mâmmy bố viết hồi ký? Một lần khi mâm mi còn rất bé, mâm mi bố bị cảm lạnh đúng vào giữa những ngày hè nóng nực. Ông không uống sữa ấm với nước hành ép có đường và cũng chẳng chịu đi nằm. Ông ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, sỉ mũi liên tục và nói rằng xì gà của ông có vị rất lạ. Khắp bãi cỏ rải đầy giấy lao mũi của ông và mâm mi mẹ phải đi gom nhặt chúng vào một chiếc sọt nhỏ. Khi cơn cảm lạnh trở nên nặng hơn, Mommy bố vào hiên nhà và ngồi lên ghế xích đu, trầm chăn kính đến tận cổ. Và Mommy mẹ mang đến cho ông một cốc rượu rum ngâm thuốc. Nhưng lúc đó thì đã muộn. Cốc rượu rum bổ cũng chẳng có vị gì khác cốc sữa với nước hành vắt. Mommy bố mất hết mọi hy vọng và đi lên phòng nhỏ trên gác mái ở phía bắc nằm. Từ trước tới nay, Mami bố chưa bao giờ bị ốm, nên ông coi việc bị cảm này rất nghiêm trọng. Khi cảm thấy cổ mình bị đau nặng, Mami bố bảo Mami mẹ gọi Mami, Milkinen và Nipsu đến bên giường ông. Mami bố dặn chúng cần luôn luôn nhớ rằng chúng đã có may mắn được sống những ngày tháng của mình với một nhà thám hiểm thực sự. Và bảo Nipsu mang đến cho ông chiếc tàu điện bằng bật biển ở trong ngăn kéo phòng khách. Song giọng mami bố quá khàn, khiến cho không ai hiểu được ông muốn nói gì. Sau khi đắp chăn cho mami bố, bày tỏ tình thương với ông, động viên ông, đưa cho ông vài chiếc kẹo cùng với mấy viên thuốc và vài ba cuốn truyện cười, bọn trẻ lại trở ra ngoài phơi nắng. Mami bố nằm lại một mình trên giường, cảm thấy rất khó chịu và cáu kỉnh sông cuối cùng ông cũng ngủ thiếp đi. Khi mâm mi bố tỉnh dậy vào lúc gần tối, thì cổ ông có vẻ đỡ đau hơn một chút, nhưng ông vẫn còn thấy khó chịu. Ông rung chiếc chuông treo phía đầu giường, và ngay lập tức mâm mi mẹ từ dưới cầu thang chạy lên, hỏi ông cảm thấy trong người thế nào. vô cảm thấy khó chịu, mâm mi bố nói. Nhưng không sao đâu, chỉ là... Vào lúc này, mình cần chú ý cái tàu điện bằng bọt biển cho bố. Cái trang trí nơi phòng khách ấy à? Mami mẹ ngạc nhiên hỏi. Sao phải lưu ý đến nó? Mami bố nhõm dậy, ngồi trên giường. Mình thật không biết rằng đó là một phần quan trọng trong thời trai trẻ của bố ư? Mami bố hỏi. Ôi, nó là gì đó như là phần thưởng sổ số có phải không? Mami mẹ hỏi mì bố lắc đầu, sỉ mũi, rồi thở dài. Bố vừa chợt nghĩ. mì bố nói tiếp. Giả sử như bố không qua khỏi cơn cảm lạnh sáng nay, nếu vậy thì không ai trong mấy mẹ con biết gì về chuyện liên quan đến toa tàu đó. Và nhiều chuyện quan trọng khác nữa cũng sẽ như vậy. Hình như bố đã từng kể cho cả nhà nghe sơ sơ về thời trai trẻ của bố. Nhưng chắc mọi người đã quên hết rồi. Có lẽ một số chi tiết mà mì mẹ thừa nhận, ký ức của con người ta thường phai mờ đi cùng với thời gian. Mình muốn ăn tối chưa? Tối nay chúng ta ăn súp rau và mức hoa quả. Lại ăn. Mì bố đáp một cách chán nản, trời ông quay mặt vào tường và khục khặt ho. Mì mẹ ngồi bên cạnh nhìn chồng một lát, rồi bà nói: mình biết không trong lần dọn phòng này mới gần đây nhất mẹ tìm thấy một cuốn vở rất dày còn nguyên chưa dùng mình nghĩ sao nếu mình viết lại toàn bộ thời trai trẻ của mình vào cuốn vở ấy mà mì bố không nói gì mà chỉ ngừng ho bây giờ là thời gian thích hợp đấy khi mình đang bị cảm lạnh và không thể đi ra ngoài mà mì mẹ nói tiếp Không phải người ta gọi nó là ký ức khi ai đó viết lại cuộc đời của mình à. Hồi ký, mì bố sửa lại. Sau đó mình đọc cho cả nhà nghe những điều mình viết. Mommy mẹ nói, sau bữa sáng hay bữa tối chẳng hạn. Không thể nhanh như vậy được. mì bố đáp và hất chăng ra khỏi người. Mình đừng tưởng là sách có thể viết nhanh như vậy nhé bố không đọc một từ nào cho đến khi viết xong hẳn chương 1 và trước tiên bố chỉ đọc cho mình nghe sau đó mới đọc cho người khác Ừ, mình nói đúng Mommy mẹ đồng ý rồi bà đi lên phòng áp mái và tìm cúng vỡ Bố thế nào rồi hả mẹ? Mommy hỏi Bố có đỡ hơn con à? Mẹ cậu ta đáp Bây giờ các con cần giữ trật tự vì từ hôm nay Bố bắt đầu viết hồi ký đấy. Lời giới thiệu Tối nay, tôi, Mommy bố, đang ngồi cạnh cửa sổ phòng tôi và nhìn những con đơm đớm đang theo những dấu hiệu bí ẩn trong bóng đêm mượt như nhung của vườn cây. Là người cha trong một gia đình và chủ nhân của một ngôi nhà, tôi bân khuâng hồi tưởng lại thời trai trẻ đầy bão tố mà giờ đây... Tôi muốn viết lại. Khi cầm bút lên, tôi cảm thấy ngần ngừ và tay hơi rung rung. Nhưng tôi như được tiếp thêm sức mạnh từ những từ thông thái mà tôi đã rút ra được từ hồi ký nổi tiếng của một nhân vật khả kính. Tất cả những ai đã từng làm được điều gì đó tốt đẹp trong thế giới này hoặc họ nghĩ điều họ làm là tốt, cho dù họ xuất thân từ bất cứ đẳng cấp nào. Miễn là họ coi trọng sự thật và là người lương thiện, đều nên tự tay miêu tả về cuộc đời của mình. Nhưng hãy bắt đầu công việc đẹp đẽ này sau khi đã bước qua ngưỡng cửa tuổi 40. Tôi tự thấy mình đã làm được rất nhiều việc tốt, thậm chí có nhiều việc tôi tin là rất tốt. Tôi cũng nghĩ tôi là người tốt và tôi thật sự yêu, trừ khi nó quá chán tuổi của mình thì tôi không nhớ chính xác. Đúng vậy. Tôi đành nhượng bộ gia đình, những người đã khích lệ và muốn tôi kể về cuộc đời mình. Và bởi vì nói thật, mới nghĩ đến việc cuốn sách của mình được đọc ở thung lũng Moomy, tôi đã thích lắm rồi. hãy thể những ghi chép mộc mạc của tôi dẫn đường và hướng dẫn cho họ hàng nhà Mommy, nhớ là con trai tôi. Trí nhớ của tôi, Thỏa nào vô cùng tốt, bây giờ đã hơi lẫn quên. Nhưng trừ đôi chỗ hơi cường điệu hóa không đáng kể và một vài lỗi chỉ nhằm làm nổi bật sắc thái địa phương hay sự truyền cảm của câu chuyện, hồi ký này sẽ rất trung thực. Suy nghĩ của các nhân vật hiện còn đang sống là một vấn đề nhạy cảm. Nên thỉnh thoảng tôi thay tên Mewmeli bằng Hemeli hay từ Kamswit bằng Linh Cẩu cũng như một vài nhân vật khác, song bạn đọc tinh ý sẽ không khó khăn gì để nhận ra nhân vật đang được nói đến thực sự là nhân vật nào. Ngoài ra, bạn đọc sẽ phát hiện ra Josu là người cha bí mật của Milkinen và sẽ không nghi ngờ gì khi chấp nhận Nipsu là hậu duệ của Hosuli. Còn cháo Cháu bé Ngây thơ nghĩ rằng cha mình là một người nghiêm nghị và đáng tôn kính. Khi đọc câu chuyện này về những cuộc phiêu lưu của ba ông bố, cháu nên nhớ rằng người này rất giống với người kia ít nhất hồi còn trẻ. Tôi có cảm nhận rằng mình mắc nợ bản thân thời đại mình và con cháu mình một tác phẩm nói về thời trai trẻ, một thời không thiếu các cuộc phiêu lưu và tôi tin rằng Nhiều bạn đọc của tôi sẽ có lý khi trợn tròn mắt trước các trang sách này và ngạc nhiên kêu lên Mơ mi thật tuyệt vời hay thế mới thật sự là cuộc đời lạy trời Phật tôi cảm thấy mình uy nghiêm biết bao Cuối cùng tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới những người đã góp phần rất lớn vào việc giúp tôi biến cuộc đời mình thành một tác phẩm nghệ thuật bởi vì không nghi ngờ gì nó chính là thế đó là bà Fredrickson, Hativati và đặc biệt là Mummy mẹ vợ tôi, người đặc biệt có một không hai. Thông lũng Mummy một ngày tháng tám tác giả. Một chạy trốn khỏi nhà dành cho trẻ bị bỏ rơi đã lâu lắm rồi vào một buổi tối mùa thu u ám và gió mạnh. Người ta thấy một túi giấy cũ kỹ trước cửa ra vào một ngôi nhà dành cho trẻ bị bỏ rơi. Trong chiếc túi đó, không có gì khác ngoài thân xác tôi được gói cậu thả trong tờ giấy báo. Giá mà tôi được đặt vào một chiếc giỏ nhỏ xinh xắn, dưới đáy có lót nệm rêu xanh, thì sẽ lãng mạn biết bao. Bà Hemely, người sáng lập nhà nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, Nhưng lại thích thuật chiêm tinh Đủ để dùng trong nhà Và bà đã quan sát những ngôi sao chiếu mệnh tôi Khi tôi mới chào đời Các ngôi sao cho thấy Một mommy rất thông minh và khác lạ vừa xuất hiện Vì thế mà bà Humerly Lo lắng rằng những phiền toái sẽ đến với bà Những người xuất chúng Vốn thường hay bị đố kỵ Nhưng phải thú thật rằng Tôi không bao giờ quan tâm đến điều đó. Vị trí của các ngôi sao chiếu mệnh là một điều rất đáng lưu ý. Nếu như tôi được sinh ra sớm hơn vài ba giờ, tôi đã trở thành một tay chơi cờ bạc cừ khôi và bất cứ ai sinh ra sau tôi vài ba chục phút đều bị buộc phải tham gia ban hợp ca tự nguyện của nhà Hemerly. Các ông bố và các bà mẹ thường không lưu ý lắm tới điều này khi bắt đầu tạo hình một đứa trẻ. Vì thế tôi khuyên mọi người hãy dành một đôi phút để tính toán. Tuy nhiên, khi tôi được nhấc ra khỏi túi giấy, tôi hắt hơi ba lần và rất chức khoát. Điều ấy dường như muốn ám chỉ cái gì đó. Bà Hemaly buộc vào đuôi tôi một cái nhãn và đóng vào đó con số 13 đầy yêu thuật. Bởi vì trước đó, bà đã nhặt được 12 đứa trẻ. Tất cả bọn chúng đều rất nghiêm trang, ngoan ngoãn và sạch sẽ Vì rất đáng tiếc bà Hemaly thường chăm chỉ tắm rửa cho cả bọn Nhiều hơn là ôm chúng vào lòng Bà ấy thuộc loại người hoàn toàn không hiểu được những trạng thái tình cảm Bạn đọc yêu quý Bạn thử tưởng tượng rằng một ngôi nhà mâm mi Mà trong đó các phòng được bố trí thành một dãy Vuông chằng chặn, chặn Và sơn màu nâu thì thế nào đây? Bạn không tin được điều tôi kể ư? Nhà của Mommy, thật, phải có nhiều hành lang hoàng nguèo. Những căn phòng bí ẩn, cầu thang, ban công, tiền sẵn và tháp chứ. Các bạn bảo thế. Nhưng những thứ đó không có trong ngôi nhà này. Và tồi tệ hơn là ban đêm không ai trong số chúng tôi được phép rời khỏi giường để ăn uống, tán ngẫu hay đi lại. Hỏa hoạn lắm, chúng tôi mới được cho dậy đi tiểu tiện thôi. Tôi không bao giờ được phép đưa bất cứ con vật nhỏ bé yêu thích nào vào nhà và cho chúng ở dưới giường mình. Tôi phải ăn và tắm rửa vào thời gian được ấn định. Tôi phải giữ cái đuôi của mình ở một góc 45 độ. Khi nói lời chào vào buổi sáng, Ôi, ai có thể kể về những điều tương tự như thế mà không chút mũi lòng cơ chứ? Tôi thường đứng trước chiếc chuông nhỏ ở tiền sảnh, Nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam buồn bã của mình, Và cố gắng tìm về cội nguồn những bí ẩn của đời mình. Tôi đưa tay ôm mũi thở dài và nhủ thầm, cô đơn, Thế giới nghiệt ngã, nghiệp chướng đã rơi trúng vào đầu tôi và rất nhiều câu buồn khác cho đến khi tôi cảm thấy lạc quan hơn chút xíu. Tôi là một cậu bé mâm mi rất cô đơn như thường thấy với những kẻ có tài thiên bẩm khác. Không ai hiểu tôi, thậm chí ngay cả tôi nhiều khi cũng không thể hiểu hết chính bản thân mình. Dĩ nhiên tôi biết có sự khác nhau giữa tôi và các trẻ mâm mi khác. Điều đặc biệt nhất là ở chỗ, những đứa trẻ khác hoàn toàn không biết ngạc nhiên và chẳng bao giờ bị làm kinh ngạc. Chẳng hạn, tôi có thể hỏi bà Hemuli vì sao mọi vật, mọi thứ lại như nó vốn có mà không thể như thế khác? Tại sao lại không như thế được? Bà Hemuli trả lời. Như thế này không đẹp ư? Bà ta không bao giờ giải thích điều gì cho rõ ràng. Và tôi càng ngày càng nhận thấy bà ta xem nhẹ mọi thứ. Những câu hỏi như cái gì, khi nào và ai, thế nào chẳng có nghĩa lý gì với bà ta cả. Hay có lần tôi hỏi bà ta rằng tại sao tôi là tôi mà không là ai đó khác? Khổ thân cả hai ta, cháu đã rửa ráy chưa? Bà ta đã trả lời cho câu hỏi quan trọng của tôi như vậy đấy. Tôi hỏi tiếp thế vì sao bác là một hemoly mà không phải là một mâm mi? bố của ta và mẹ của ta là những hemoly thật may mắn và đáng kính trọng làm sao bà ta đáp thế bố và mẹ của bố mẹ bác thì thế nào tôi vẫn cứ muốn biết tiếp là những hemoly bà ta hét lên và bố mẹ họ rồi ông bà họ và cũ kỹ họ và tiếp tục và tiếp tục trở lên đều như thế. bây giờ thì đi tắm rửa đi và đừng có làm ta bực lên nữa. ôi khiếp quá. thế họ cứ tiếp tục tiếp tục mãi không bao giờ chấm dứt sao? tôi hỏi tiếp. thỉnh thoảng cũng phải có một người bố và một người mẹ đầu tiên chứ. điều đó thì xa xưa lắm rồi và không ai buồn để ý đến cả. harley bảo Nhưng mà vì sao chúng ta lại phải kết thúc cơ chứ? Một cảm giác mơ hồ, nhưng vẫn rất dai dẳng mắt với tôi rằng, dãy dài những bố, mẹ, ông, bà, cụ, kỵ, tổ, sơ của tôi phải rất đặc biệt. Và tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu trên tả lót của tôi có theo vương miệng hoàng gia. Nhưng thàn ôi, kẻ được gói trong giấy báo cũ thì còn nói được gì? Một đêm, tôi mơ thấy mình chào bà Hemaly với cái đuôi uống sai gốc. Tức là cái đuôi của tôi tạo ra một gốc những 70 độ. Sau đó tôi kể giấc mơ buồn cười này cho bà ta nghe và hỏi nó có làm cho bà bực mình không? Chìm báo là chuyện tào lao. Bà Hemaly bảo. Làm sao mà khẳng định được như vậy? Tôi cười lại. Có thể mummy trong giấc mơ của cháu là một mummy có thật còn mummy đang đứng trước mặt bác. Chỉ là giấc mơ của bác thôi. Rất tiếc là không phải. Cháu là có thật. Bà Hemoly mệt mỏi đáp. Ta không có thời giờ đôi co với cậu nữa đâu. Cậu khiến ta đau đầu. Cậu sẽ trở thành một kẻ thế nào trong thế giới không mang tính Hemoly này đây? Cháu sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng. Tôi đáp một cách chắc nịch. Một trong những dự định của cháu là sẽ dựng cho những trẻ Hemoly bị bỏ rơi một ngôi nhà. Cháu sẽ cho phép bọn trẻ ăn kẹo, bánh trên giường và cho chúng giữ những con vật yêu thích của chúng ở dưới gầm giường. Chúng sẽ không bao giờ muốn những cái đó, Hemoly nói. Rất tiếc, có lẽ là bà ta đúng. Thời thơ ấu của tôi đã tiếp tục trôi qua trong những điều ngạc nhiên thầm lặng. Tôi chẳng làm gì khác ngoài việc luôn kinh ngạc trước chính bản thân mình và liên tục lặp lại các câu hỏi Cái gì? Khi nào? Và ai thế nào? Hai và đám trẻ ngoan ngoãn của bà ta xa lánh tôi bất cứ khi nào chúng có thể Từ vì sao dường như khiến chúng khó chịu Thế nên tôi thường lang thang một mình trên những bãi trống vắng trơ trọi không cây cối Xung quanh nhà trẻ bị bỏ rơi Đâm chiều ngắm nhìn những lưới mạng nhện Các ngôi sao Và những con vật nhỏ bé Có những chiếc đuôi cong chạy quanh các vũng nước Hay những cơn gió Với hương vị khác nhau Từ bốn phương thổi tới Về sao tôi nhận ra rằng Một mommy thông minh Luôn băng khoăn về những điều thật hiển nhiên Nhưng lại không thấy ngạc nhiên chút nào Về những điều mà các mommy bình thường thấy kỳ quạt Đó là một giai đoạn buồn tuổi. Dần dần đã có sự thay đổi. Tôi bắt đầu để ý đến hình dạng cái mũi của mình. Tôi ngừng cật vấn cái môi trường nhạt nhẽo xung quanh và càng ngày càng chú ý nhiều hơn đến bản thân và nhận thấy rằng điều đó rất hấp dẫn. Tôi ngừng hỏi và thay vào đó luôn có ham muốn được kể về những suy nghĩ và cảm nhận của mình. Nhưng thang ôi, không có ai ngoài tôi nhận ra bản thân mình thú vị. Rồi, xuân đến, một mùa xuân rất có ý nghĩa đối với sự thay đổi của tôi. Lúc đầu tôi không hiểu mùa xuân đó dành cho chính mình. Tôi nghe thấy tiếng chim chip, vù vù và vo ve thường thấy khi tất cả sinh vật thức dậy sau giấc ngủ đông và vội vã lo toan vì điều gì đó. Tôi nhìn thấy rau cỏ trong khu vườn được chia ngăn rất cẩn thận của bà Hemoli bắt đầu nhú mầm và mọi loài hối hả đua nhau ngoằn ngoèo trồi lên. Những làn gió mới thì thào ca hát trong đêm, mùi hương đã khác đi. Đó là hương vị của sự thay đổi. Tôi ngửi và hít đầy ngực mùi hương và cơ bắp ở chân đau nhói vì lớn quá nhanh. Nhưng tôi vẫn không hề hiểu rằng tất cả điều đó đều chỉ dành cho một mình tôi. Cuối cùng, vào một buổi sáng gió thổi mạnh, tôi đã hiểu ra. Vâng, chỉ đơn giản là đã hiểu ra. Thế rồi tôi đi thẳng ra bờ biển. Bà Hemoli không thích biển và bãi biển là nơi cấm kỵ đối với chúng tôi. Một trải nghiệm quan trọng đang chờ đợi tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy toàn bộ thân thể mình, mặt băng sáng lấp lánh, lớn hơn chiếc gương trong tiền sảnh nhà Hemuli nhiều lần. Tôi nhìn thấy những đám may trên bầu trời mùa xuân lướt qua đôi tay nhỏ bé, xinh xắn và dựng đứng của mình. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn được toàn bộ cái mõm và tiếp theo đó là thân thể cường tráng của mình, từ ngực cho đến chân. Đúng là tôi chỉ không hài lòng về mình ở đôi chân, trong chúng thật trẻ con và vô dụng, khiến tôi thấy bối rối. Nhưng tôi nghĩ là dần dần cũng sẽ quen thôi. Điểm mạnh hơn kẻ khác của tôi là ở cái đầu. Bất cứ điều gì tôi làm cũng không bao giờ khiến người khác cảm thấy chán. Tôi sẽ không bao giờ để cho họ có thời gian nhìn xuống dưới đôi chân của mình. Tôi dán mắt vào cái bóng mình như bị thôi miên, Để nhìn được rõ hơn tôi nằm ấp bụng xuống mặt băng. Nhưng lúc đó tôi biến mất, chỉ còn lại một vệt tối màu xanh lá cây và nó chìm dần xuống sâu. Những cái bóng mập mờ chuyển dịch vào một thế giới bí ẩn nằm dưới nền băng. Thế giới ấy dường như đầy đe dọa và cũng rất hấp dẫn. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt và nghĩ, nếu ta rời xuống đó thì sao? Rồi xuống đó với những cái bóng xa lạ. Ý nghĩ quá sợ hãi. Khiến tôi không ngớt băng khoăn về nó. Xuống sâu hơn và sâu hơn. Rồi kết thúc. Chỉ có xuống thấp, xuống thấp và xuống thấp. Tôi vô cùng buồn bực. Tôi đứng dậy và co chân dặm thử xem băng có chất không. Băng chắc. Tôi đi xa hơn một chút ra phía ngoài, xem băng có đóng chắc như vậy nữa không. Nó không được như thế. Bất ngờ, tôi bị hụt chân xuống nước biển xanh lạnh lẽo, và đôi chân tội nghiệp của tôi lơ lửng trên một vực sâu không đáy và màn đen đầy nguy hiểm. Trong khi đó, những đám mây lửng lờ lướt qua bầu trời như không hề có chuyện gì xảy ra. Và nếu như... Một trong những cái bóng đáng sợ đó nuốt chững tôi thì sao? Rất có khả năng nó vặt một cái tai của tôi rồi đưa cho con của nó và nói với chúng rằng Nào, ăn ngay đi, kẹo nó đồng cứng mất. Đấy là tai của một mâm mi đặc biệt không dễ gì có được. Hoặc tôi trôi dạt vào bờ với mớ rong biển buồn bã phía sau, một bên tai và bà Hemoly sẽ gào khóc, hối hận và kể với mọi người mà bà ta quen biết. Ôi, cậu ta là một mâm mi hiếm có như vậy, thật đáng tiếc là ta đã không nhận ra điều đó. Tôi đã bắt đầu nghĩ đến đám tang của mình, thì chợt thấy đuôi nhồn nhột. Bất cứ ai có đuôi đều biết cái phần trang trí đặc biệt này nhạy cảm đến nhường nào. Và nó cũng phát hiện nhanh nhạy ra sao mọi hiểm nguy hay sự lăng mạ nhầm vào nó. Tôi lờ những ước mơ hấp dẫn của mình đi và đột nhiên thấy khỏe khoáng khác thường. Tôi quả quyết, trèo lên tảng băng và trường vào bờ. Khi đã ở trên bờ, tôi tự nói với mình, Bây giờ ta đã có một kinh nghiệm. Đây là kinh nghiệm đầu tiên trong cuộc đời ta. Ta không thể ở lại trại trẻ một côi của bà Hemaly nữa. Ta sẽ sống cuộc đời của chính ta với đôi chân của ta. Suốt hôm đó tôi bị lạnh, nhưng không một ai hỏi vì sao tôi bị lạnh. Điều đó khiến tôi càng quyết tâm thực hiện ý định của mình. Tối đến tôi sẽ tấm vải trải giường ra từng mảnh dài và bệnh chúng thành một sợi dây. Tôi buộc sợi dây đó vào bầu cửa sổ. Những đứa trẻ bị bỏ rơi và rất ngoan ngoãn nhìn thấy. song không đứa nào nói gì khiến tôi chậm lòng. Sau bữa điểm tâm buổi tối, tôi thận trọng viết một bức thư từ biệt. Nội dung đơn giản, nhưng lời lẽ rất nghiêm trang, như sau: Bác Hemerly kính mến. Cháu nghĩ rằng nhiều công việc quan trọng đang chờ cháu, và cuộc đời của một mommy lại ngắn ngủi. Vì vậy, cháu phải ra đi. Tạm biệt bác, xin bác đừng buồn, cháu sẽ quay lại với những vòng nguyệt quế. Chào bác. Cháu, một mâm mi đặc biệt, không giống những mâm mi khác. Tái bút, cháu mang theo một hộp súp bí đỏ. Số phận đã được định đoạt. Được những ngôi sao chiếu mệnh dẫn dắt, tôi bắt đầu ra đi không mảy may nghi ngờ về những điều lạ kỳ chờ đợi mình ở phía trước. Tôi đang còn là một mâm mi rất trẻ, buồn rầu, ủ rũ, lang thang qua các cánh đồng trong các hẻm núi và cảm thấy nỗi cô đơn mỗi lúc một tăng lên khi nghe những âm thanh rùng rợn vang lên trong đêm tối. Viết đến đoạn này, mâm mi bố hồi tưởng lại thời thơ ấu buồn bã của mình và cảm thấy cần dừng lại một lát. Ông đẩy nắp bút lại và đi đến gần cửa sổ. Thung lũng mâm mi chìm trong tĩnh lặng. Một làn gió nhẹ lướt qua vườn làm đung đưa chiếc dây thang của mâm mi. Ta tin là ta vẫn còn có thể làm một cuộc bỏ trốn nữa. Mommy bố nghĩ, với một mummy như ta thì tuổi tác không phải là vấn đề gì nghiêm trọng cho lắm. Ông cười tẩm tiểm một mình, rồi ông thò chân ra ngoài bậu cửa sổ và đặt bàn chân chạm tới chiếc thang dây. Chào bố ạ. Từ cửa sổ phòng bên cạnh, mommy lên tiếng. Bố làm gì đấy ạ? Bố đang tập thể dục con ạ. Mầm mì bố đáp, rất có ích đấy. Một bước xuống, hai bước lên, một xuống, hai lên. Nó rất hữu ích cho cơ bắp. Chỉ cần bố không rơi xuống thôi, mầm mì bảo. Bố vẫn đang viết tiếp hồi ký đấy chứ ạ. Tất nhiên rồi. Mầm mì bố trả lời và rút đôi chân rung rung về bậu cửa sổ. Bố vừa viết đến đoạn bỏ trốn khỏi trại mù côi. Bà hemuli khóc lóc. Bố nghĩ nó sẽ rất cảm động. Khi nào thì bố định đọc cho cả nhà nghe? Sắp. Khi nào đến đoạn, bố lên được con tàu chạy đường sông. Mầm mì bố đáp. Thật thú vị được đọc to thành tiếng cuốn sách do mình viết ra. Con cũng nghĩ như vậy. Mầm mì nói và há miệng ngáp. Thôi, con đi ngủ đây, chúc bố ngủ ngon. Chúc con trai ngủ ngon. Mà mì bố đáp, lại mở nắp bút ra. Ồ, mình đang ở đoạn nào nhỉ? À, nhớ rồi, mình vừa bỏ trốn và sáng hôm sau. Không, điều này để lại sao? Mình phải kể thêm về cái đêm bỏ trốn. Tôi lang thang suốt đêm qua vùng đất xa lạ và âm u. Sau này nghĩ lại tôi mới thấy mình thật tội nghiệp biết bao. Tôi không dám dừng lại để nghĩ và cũng không dám ngoảnh nhìn xung quanh. Trong đêm tối, có thể bớt gờ nhìn thấy bất cứ cái gì. Tôi cố hát bài. Thế giới này không chỉ thuộc về Hemelie. Một bài hát quen thuộc vào mỗi buổi sáng ở nhà trẻ bị bỏ rơi. Nhưng giọng tôi rung rung đến nỗi Càng hát tôi càng thấy sợ hơn. Đêm hôm đó sương mù dày đặc, nó đặc sệt như món cháo lúa mì của bà Hemmily, nó trườn qua dãy cây thạch nam, biến các bụi cây và những viên sỏi nhỏ thành những quái vật vô hình, nó lướt về phía tôi, mơn trớn tôi. Ôi, tội nghiệp cho tôi. Lúc đó chỉ cần một cuộc nói chuyện tẻ ngắt với bà Hemmily cũng sẽ an ủi tôi nhiều lắm. Nhưng quay trở lại thì không bao giờ Không thể quay lại sau khi đã viết một lá thư từ biệt như vậy. Cuối cùng, bình minh đã rạng. Khi mặt trời nhô lên, một cảnh đẹp tuyệt hiện ra. Sương mù nhớm màu đỏ hồng như chiếc mạng tre trên mũ ngày Chủ nhật của bà Hê Trong phút chốc, cả không gian mang màu đỏ hồng và trở nên thật thân thiện. Tôi đứng yên không nhúc nhích và nhìn màn đêm tan biến. Tôi gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình. Tôi đã sống buổi sáng đầu tiên, một buổi sáng hoàn toàn của riêng mình. Bạn đọc yêu quý, bạn có thể hình dung được hạnh phúc và niềm vui của tôi khi tôi giật chiếc nhãn đáng ghét ra khỏi đuôi mình và vứt nó vào bụi thạch nham. Thế rồi tôi nhảy điều nhĩ mâm mi bước vào thế giới tự do trong giá lạnh của buổi sáng mùa xuân tinh khôi với đôi tai nhỏ xinh và cái mũi hết lên trời. Tôi không cần phải tắm rửa theo mệnh lệnh của người khác, không cần phải ăn chỉ đơn giản vì đã đến năm giờ chiều, giờ ăn tối nữa. Không phải cong đuôi chào ai, ngoài một vị vua và không phải ngủ trong một căn phòng vuông chằng chẳng sơn màu nâu nhạt nữa. Đã đảo Khai Mặt trời đã lên cao, những chiếc lá ướt và mạng nhện sáng lấp lánh. Trong sương mù tan dần, Tôi nhìn thấy con đường. Nó uốn lượn qua đồng cỏ, vươn ra thế giới, dẫn thẳng đến tương lai cuộc đời tôi. Cuộc đời nổi tiếng của một kẻ nhân dạng đặc biệt, không hề giống với bất cứ ai. Trước tiên tôi ăn món súp bí và vứt cái lọ đi. Thế là tôi không phải sở hữu cái gì nữa. Tôi cũng không bắt buộc phải làm cái gì, cũng như không phải làm điều gì theo thói quen cũ. Bởi vì tất cả mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như vậy. Cảm giác đặc biệt đó kéo dài cho đến tận tối. Tôi hoàn toàn là chính tôi và tuyệt đối tự do đến mức bóng tối trầm xuống cũng không hề khiến tôi buồn bực. Tôi hát bài hát yêu thích của mình, trong đó có những lời cà rất hùng tráng. Đáng tiếc là tôi không còn nhớ được nữa, và lững thững đi thẳng vào màn đêm. Một làn gió thổi ngược lại, mang theo mùi hương lạ lạ, hấp dẫn, vả vào tràn ngập lỗ mũi đang chờ đợi của tôi. Lúc đó tôi không hề biết rằng đó là mùi vị của rừng, của treo, dương sỉ và của hàng ngàn cây to lớn khác. Khi bắt đầu thấy hơi mệt, tôi nằm cuộn tròn trên nền đất và co đôi chân lạnh cống vào bụng. có lẽ tôi sẽ không dựng nhà cho đám trẻ nhặt đồ của Hemuly. dù sao thì người ta cũng rất ít khi nhặt được lũ nhóc Hemuly. tôi nằm ngẫm nghĩ một lúc, trở thành một người nổi tiếng thì tốt hơn, hay nên là một tay phiêu lưu. và tôi quyết định sẽ là một nhà thám hiểm danh tiếng. thế là trước khi ngủ tôi nghĩ ngày mai. Khi tỉnh dậy, tôi thấy một thế giới mới lạ được bao phủ với một màu xanh lá cây hiện ra trước mặt. Cũng thật là dễ hiểu về sự gạc nhiên này, vì trước đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái cây nào. Những thân cây vương cao thẳng tắp, tựa như những chiếc sào dựng ngược chống đỡ một mái nhà xanh. Những tán cây nhẹ nhàng đông đưa, lấp lánh trong ánh sáng ban mai và những con chim đô đùa truyền từ cành này sang cành khác. Tôi đứng yên một lúc để ngẫm nghĩ. Sau đó tôi hét lên, Xin chào, phong cảnh tuyệt đẹp này là của ai vậy? Có bác Emily nào ở đây không? Chúng tôi đang rất bận, chúng tôi đang vui chơi. bầy chim hét to và chuối đầu vào giữa các chùm lá. Tôi đi sâu hơn vào rừng. Rèo dưới chân rất mềm và ấm Nhưng phía dưới những bụi dương xỉ Là những bóng râm sâu hung hút Rất nhiều những con vật nhỏ bé tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ Đang nhảy múa, bay lượn Và dĩ nhiên là chúng quá nhỏ bé Để tôi có thể trò chuyện được Cuối cùng tôi bắt gặp một mụ mộ nhiếm có vẻ hơi già Đang ngồi một mình đánh bóng vỏ quả hạnh nhân Chào thiếm Tôi lên tiếng Cháu là một kẻ trốn chạy cô đơn được sinh ra dưới một ngôi sao đặc biệt. Thế à, mù nhiễm lãnh đạm trả lời. Ta đang bận làm việc, cái này sẽ dùng làm bát được sữa chua. Vâng, tôi nói và nhận ra rằng bụng đang đói. Ai là chủ của khu rừng này vậy? Không ai cả, nó là của tất cả. mộ nhiễm nhúng vai lắc đầu đáp. Cả cháu nữa ư? Tôi ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên. Mụ nhiễm lầm bầm và tiếp tục cạo nhẵn cái bát đừng sữa. Vậy thiếm có tin rắc rằng khu rừng này không phải là của bất cứ Hemuli nào không? Tôi băng khoăn. Của ai kia? Mụ nhiễm hỏi lại. Thật khó tưởng tượng là mụ nhiễm hạnh phúc này chưa bao giờ giáp mặt một Hemuli nào. Hai muli có đôi chân to tướng và không có chút hài hướng nào trong đầu ấy mà. Tôi giải thích. Bà ta có cái mũi hơi to và hơi dài, tóc mọc thành từng chùm vô tổ chức. Hai muli ly không làm việc gì chỉ vì thích kẻ, mà chỉ vì bắt buộc phải làm. Bà ta luôn mòm chỉ bảo người khác cần phải làm gì và... Ôi trời, mũi nhiếm thốt lên và chạy biến vào đám dương sĩ. Được, tôi nghĩ và cảm thấy hơi chạnh lòng, bởi vì tôi còn rất nhiều điều để kể về Hemoly với mù ta. Chỗ này không phải của riêng ai, mà của tất cả, vậy thì là của ta nữa. Bây giờ ta sẽ làm gì đây? Ngay lập tức trong đầu tôi, xuất hiện một ý tưởng, như thường xảy ra với tôi, và sáng kiến lóe lên. Nếu đã có một mommy và có một khu đất thì chắc chắn là phải dựng một ngôi nhà. Một ý tưởng mới hấp dẫn làm sao? Một ngôi nhà cho tôi và được làm bằng chính đôi tay của tôi. Một ngôi nhà cho riêng mình. Tôi nhìn thấy cách đấy không xa có một con suối và một bãi cỏ xanh trì trồng có vẻ rất thích hợp cho một mommy thậm chí bên khúc mặt của con suối, còn có cả một bãi cát nhỏ nữa. Tôi cầm lấy một cái gậy và bắt đầu vẽ ngôi nhà của mình trên cát. Tôi không hề mảy may chần chừ hay do dự gì cả, vì tôi biết rõ một ngôi nhà cho Mommy nhìn phải như thế nào. Nó cần phải cao ráo, thon thả và được bố trí với vài ba ban công, cầu thang và tháp nhỏ. Bạn biết không, tầng trên Tôi sẽ làm ba phòng nhỏ và một kho để đựng đồ đẹp. Còn tầng dưới chỉ là một phòng lớn để làm phòng khách. Phía trước nhà tôi sẽ làm một cái hiên có lắp kính. Ở đó tôi sẽ đặt một chiếc ghế xích đu để thỉnh thoảng ngồi nhìn dòng suối chảy với một cốc nước quả to và một cuộn bánh ngọt dài bên cạnh. Tôi sẽ trang trí lan can của hiên nhà bằng những thanh gỗ thông được đẻo gọt nghệ thuật tôi sẽ gắn lên đỉnh mái nhọn một cái chóp hình củ hành tuyệt đẹp và quyết định sau này sẽ dát vàng nó. tôi suy tính làm sao có thể thiết kế cửa chính theo hình nắp đậy của lò sưởi bằng sứ kiểu truyền thống này được làm theo một ký ức xa xưa. vào thời tất cả mâm mi đều sống đằng sau những chiếc lò sưởi bằng sứ trước khi ai đó nghĩ ra các đường ống sưởi ấm. Cuối cùng tôi quyết định bỏ chiếc cửa bằng đồng thao và thay vào đó là xây một cái lò sưởi bằng sứ thật to ở giữa phòng khách. Dù sao thì ngôi nhà cũng làm ta liên tưởng về một cái lò sưởi bằng sứ hoàn hảo. Tôi thực sự bị ngôi nhà tuyệt vời của mình mê hoặc. Ngôi nhà vừa hiện hữu trong đầu với một tốc độ chóng mặt như vậy. Sở dĩ như thế... Một mặt là vì tôi có gen di truyền, mặt khác nhờ trí thông minh, óc sáng tạo và sự cầu thị của tôi. Tuy nhiên như người ta thường không bao giờ tự khen thành tích của chính mình, tôi chỉ kể cho bạn một phần nhỏ những điều tôi đã làm được. Đột nhiên tôi nhận ra rằng trời trở nên lạnh, bóng tối từ dưới bộ dương sỉ đã lan ra, trầm khắp cánh rừng, đêm đã xuống. Tôi cảm thấy mệt và đói, khiến cái đầu tôi không nghĩ đến được điều gì khác ngoài cái bát đựng sữa của mụ nhiếm. Có lẽ mụ ta có thể cho tôi vay một ít sơn vàng để sơn cái chớp mái nhà. Tôi lề đôi chân cứng đờ mệt mỏi, quay lại khu rừng tối ôm. Cậu lại quay lại đây à? Mụ nhiếm đang rửa bát đĩa lên tiếng. Cậu đừng có nói gì đến hề đấy nhé. Tôi dán rộng chân và đáp Chào thím Hai Muli không là gì với cháu nữa cả Cháu đang xây cho mình một ngôi nhà Một ngôi nhà đơn giản Có hai tầng Bây giờ cháu đã thấy rất mệt Và rất hạnh phúc Nhưng quan trọng hơn cả là đang đói cồn cào Cháu đã quen ăn tối Vào lúc năm giờ Và cháu cần một ít sơn vàng Cho cái chớp mái nhà của cháu Và... À... Chỉ là sơn vàng thôi ư. Mụn nhiễm ngắt lời một cách chua chát. Sữa mới của ta chưa xong, còn sữa cũ thì đã ăn hết rồi. Cậu đến đúng lúc ta rửa bát đấy thôi. Vậy ạ, tôi nói, một cốc sữa lúc này hay lúc khác không phải là điều quan trọng đối với một kẻ phiêu lưu. Nhưng cháu xin thím hãy dừng rửa bát. Chén một lát để đến chim ngưỡng ngôi nhà mới của cháu. Mụ nhiếm nhìn tôi vẻ nghi ngờ, rồi thở dài và lấy khăn lao khô tai. Được, mụ ta nói, ta sẽ phải đun nóng lại nước. Ngôi nhà của cậu ở đâu, xa đây không? Tôi đi trước dẫn đường và trong lúc cất bước một cảm giác bực bội cắn sức từ đôi chân lan đến cái dạ dày của tôi. Chúng tôi đã đến chỗ con suối. Đâu? Mụ nhiếm hỏi. Thế mà... Tôi nói với vẻ có lỗi và chỉ vào bức tranh trên cát. Cháu định xây dựng nó như thế này với những thanh gỗ thông nơi lan can có chạm trổ nếu như thiếm có thể cho cháu mượn cái cưa lượng. Lúc này tôi thật quá bối rối. Bạn đọc thân mến, như các bạn biết tôi đã dồn quá nhiều tâm sức vào kế hoạch xây dựng ngôi nhà đến mức tôi cứ nghĩ nó đã được hoàn thành. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là dấu hiệu của một sự tưởng tượng phong phú và mãnh liệt. Một tố chất quy định tương lai của cuộc đời tôi cũng như của tất cả những ai quanh tôi. Mụ nhiễm không nói lời nào. Mụ lườm tôi rất lâu và lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không may là đã không nghe thấy. Rồi quay lại với chồng bát đĩa của mình. Tôi bước xuống dòng suối. Hoàn toàn không nghĩ ngợi gì và lội vào nước lạnh. Dòng suối lẫn lờ chảy như bao con suối khác. Theo ý thích của nó, và không chút vội vàng. Có chỗ nó róc rách, trong vắt, và có rất nhiều đá cụi. Nhưng cũng có chỗ nó sâu dần, tối đen và tĩnh lặng. Mặt trời rất thóp và đỏ lờm. Ánh sáng của nó xuyên qua kẻ hở giữa các cây thông. Chiếu thẳng vào mắt tôi Tôi nhắm mắt Và cứ thế lội dọc theo dòng suối Cuối cùng lại có tiếng tách. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ mới Nếu như tôi dựng ngôi nhà Trên cánh đồng cỏ nhỏ Xinh xắn với nhiều loại hoa ấy Thì đồng cỏ sẽ bị tổn hại Phải vậy không? Ngôi nhà nên xây phía bên cạnh Mà bạn biết đấy Bên cạnh nó thì không có đủ chỗ cho một ngôi nhà. Và bạn thử tưởng tượng xem, nếu như tôi trở thành chủ của ngôi nhà, liệu một người chủ ngôi nhà có thể trở thành một người thám hiểm được không? Không thể, tôi có thể khẳng định như vậy. Rồi thêm nữa, nếu như suốt cả cuộc đời tôi có những người láng giềng như một nhiếm ấy, thì sẽ thế nào? Có thể mụ là con cháu của một dòng họ nhiếm rất lớn và lâu đời. Vậy là tôi đã tránh xa ba tai họa lớn và phải thật lòng cảm ơn về điều đó. Tôi xem việc xây dựng ngôi nhà này như là một sự kiện đầu tiên trong đời mình và tin rằng nó sẽ là yếu tố quan trọng nhất đối với sự trưởng thành của tôi. Dù thế nào đi nữa, Với sự tự do và lòng tự trọng không hề bị sức mẻ của mình, tôi tiếp tục lội dòng suối cho đến khi những ý nghĩ đó bị chặn lại bằng một tiếng động lạ. Ngay giữa dòng suối, một cái cuộn nước rất đẹp làm bằng cành cây và lá cứng đang quay. Vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng ai đó nói, đây là một thử nghiệm, đo vòng quay. Tôi nhèo mắt để tránh mặt trời đỏ rực và nhìn thấy một đôi tai khá to đang nhô ra từ mấy bụi cây. Tôi đang có vinh hành được nói chuyện với ai vậy? Tôi hỏi. Phát người có đôi tai nhô ra đó đáp. Cháu là ai? Một mâm Tôi trả lời. Một kẻ vô gia cư sinh ra dưới những vì sao đặc biệt. Những vì sao gì? Bác Fredrickson hỏi lại với vẻ tò mò khiến tôi thấy rất vui vì từ trước tới giờ chưa có ai hỏi tôi một câu thông minh như thế. Thế là tôi rời con suối bước lên và đến ngồi xuống bên cạnh bác Fredrickson. Bác ta không hề cắt ngang khi tôi kể cho bác nghe tất cả những dấu hiệu và những điềm báo xuất hiện cùng với tôi khi tôi cất tiếng khóc chào đời. Tôi kể cho bác ta nghe về chiếc giỏ xinh xắn, trồng có lót lá ủ cho tôi nằm khi bà Hemoly nhặt được tôi. Tôi cũng kể cho bác ta nghe về cái nhà xấu xí dành cho trẻ bị bỏ rơi của bà ấy và tuổi thơ tội nghiệp của tôi. Rồi tôi kể về chuyến phiêu lưu trên tảng băng trôi, rồi cuộc bỏ trốn đầy kịch tính của mình cùng chuyến đi kinh hoàng xuyên qua đồng cỏ. Cuối cùng tôi giải thích cho bác Fred Crikson rõ là tôi đã quyết định trở thành một kẻ phiêu lưu. Tôi bỏ qua cái sơ đồ nhà và muộn nhím chuyện kể nên được tóm tắt lại. Bác Fred Crikson kiên nhẫn lắng nghe và ve vẫy đôi tay đúng lúc. Khi tôi kể xong, bác ta suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Đặc biệt, thật đặc biệt. Đúng thế có phải không? thôi hỏi lại với vẻ biết ơn. thời một ly không tốt. bà Fracriction kết luận rồi thò tay vào túi áo rút ra một cặp bánh mì và đưa cho tôi một nửa. thịt lợn muối bỏ lò. bác ta bảo. rồi chúng tôi ngồi yên bên cạnh nhau một lúc và ngắm nhìn mặt trời lặn. trong suốt thời gian dài kết bạn với Fracriction. Tôi thường lấy làm ngạc nhiên về khả năng an ủi và tại khích lệ người khác của bác ta. Cho dù bác không nói gì quan trọng hoặc dùng những từ ngữ to tát, như thế kệ cũng hơi bất công, nhưng tôi cứ tiếp tục nói. Dù sao, một ngày đã kết thúc thật thú vị, và tôi khuyên những ai có tính nông nổi. Hãy đến một kích chiếc cối xây nước đang quay tròn trong suối. Về sao... Tôi đã dạy con trai mình là mâm mi, kỹ thuật làm cối xay đó. Nó như thế này, cắt hai cành có chỉa và đóng chắc vào đáy suối, cách nhau một quảng, lấy bốn lá khô, dài, gắn vào nhau thành hình chữ thập và xuyên chúng bằng một cái que, buộc chặt bộ phận này với hai cành cắm xuống đáy suối. Như thấy trong hình vẽ, thay là cối xay sẽ quay. Khi khu rừng trở nên tối âm, tôi và bà Craig Christian trở lại rãnh cỏ xanh của tôi. Chúng tôi ngủ trên hiên nhà cho dù bác ta không hề biết như vậy. Dù sao thì các mẫu cành thông được đẻo gọt đã hoàn toàn hiện rõ trong đầu tôi. Tôi cũng đã biết được sẽ làm chiếc cầu thang như thế nào. Tôi tin chắc rằng đấy là ngôi nhà tuyệt vời và sẽ được làm xong. Bây giờ không cần thiết phải nghĩ về nó nữa. Điều quan trọng giờ đây là tôi đã tìm được cho mình một người bạn đầu tiên và cần phải bắt đầu cuộc sống của mình một cách nghiêm túc.